Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Điện Official, chúng ta sẽ tiếp tục bước sang tập số 5 của câu chuyện bộ yểm tàn ác của tác giả quen thuộc, tác giả Chiến Nguyễn trên kênh ngành MC Điện Soạn Official. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của câu chuyện này, có vận diễn đọc của Điện Soạn. Hà kinh hãi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó lại là một giấc mơ. Như chiếc đồng hồ báo thức để ở đầu giường thì lúc này đang hơn 5 giờ. Hà thấn thở bước xuống giường đi tới mở cánh cửa sổ. Ở bên ngoài trời tờ mở sáng. Xế đường tiếng quét xác cùng tiếng cười nói của những người công nhân vang lên nhộn nhịp. Hà buông tiếng thở dài rồi quay trở vào trong phòng. Cô đang không hiểu sao có thể giải thích được, chỉ trong một đêm qua thôi. Mà cô toàn mơ hoặc ảo giác những chuyện không có thực đáng sợ đến như vậy Đã rất lâu rồi và có lẽ kể từ ngày gia đình nhà Hùng chuyển đi Hà tuy cũng nhớ họ Nhưng mơ chưa thấy một lần nào Cô vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của bà Loan mẹ của Hùng Trong giấc mơ ấy Một khuôn mặt đau khổ và căm hận đến tuột cùng Và cả cái ánh mắt của Hùng nhìn cô trên tay Cầm quần rào sáng đoán Câu nói của Thành cô còn nhớ rõ Chẳng lẽ nào những gì mà cô lo no sợ lại là sự thật? Chẳng lẽ bố mẹ cô có liên quan đến chuyện gia đình của nhà Hồng phát sản tới mức phải bỏ đi nơi khác? Có lẽ đó là lý do duy nhất để cô có thể giải thích cho chuyện Hồng tỏ rắn lạnh nhạt với cô, thậm chí như là không quen biết. Nhưng cũng chừng hành, cô còn nhớ Hồng chính là người chủ đồng nhắn tin cho cô trước và còn hỏi về chuyện tranh chấp hợp đồng với công ty tính sinh. Hàng loạt những suy nghĩ khiến cho Hà cảm thấy rối ren đầu óc mệt mỏi. Đang tính đi vào phòng vệ sinh đánh răng thì chung tin nhắn điện thoại vang lên. người nhắn tin cho Hà không ai khác chính đạt thành, tin nhắn vô cùng ngắn gọn. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ, có mơ thấy gì hay ho không kể cho mình với. Hà ghé giật mình, cô tự hỏi chẳng nhãn cái tin này đi quốc trong bụng của cô. Cậu ta có biết đừng cô đêm qua đã gặp rất nhiều những cơn ác mộng, Cho nên mới hỏi như vậy Dù sao thì cô cũng đang cần người Để chia sẻ Cho nên cô liền kể lại chuyện cô bị mộng du Và cả giấc mơ có kỳ lạ Ở ngoài bãi đá sông Hồng kia nữa Cô vào ứng dụng chat kết bàn viết Thành Rồi nhắn cho Thành một trang dài tất cả mọi chuyện Phải tới 15 phút sau đó Thì ở bên kia mới thấy Thành nhắn tin lại Nhưng nội dung cũng chẳng có gì nhiều Ngoài một câu động viên Mà ai khi nghe Ngà nói Cũng có thể nói như vậy Chỉ có những dòng cuối cùng thiên hạc cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu vừa mất con mèo nên cũng tâm trạng không tốt. Đêm đến sinh ra những ảo giác, những giấc mơ không bình thường thì cũng không có gì lạ. Cậu chỉ có ăn uống nghỉ ngơi và đừng có nghĩ quá nhiều về con mèo của cậu nữa là được. Những chuyện mà cậu gặp phải đêm qua và cả giấc mơ nữa, cậu nhớ là không được kể cho thêm bất cứ người nào khác. Mình là người duy nhất, cậu phải hứa với mình điều này. Cậu liền hỏi lại. Chỉ là giấc mơ thôi mà Mình thấy cậu có vẻ làm lớn chuyện hơn Tại sao mình lại chỉ được phép kể với cậu Mà không được kể với người khác Kể cho người khác thì mình sẽ bị làm sao hả tin nhắn của Thành cũng nhanh chóng trả lời Cậu nghĩ mà xem Nhóm của mình vừa kết bạn chơi với nhau ngày hôm qua Buổi đầu tiên đi chơi với nhau Mà cậu lại kể ra những cái chuyện đó xui xẻo lắm Ngày hiểu chuyện thì không sao Còn người không hiểu thì khéo lại nghĩ rằng cậu đang có ý này nọ Cậu nên nhớ trong nhóm của Tùng còn có hai cô gái lắm chuyện nữa, nhất là trang người yêu của Tùng. Không kể ra thì không sao, chứ kể ra rồi Thành lắm chuyện, cậu nên nghe lời của mình đi. Hạ mặc dù không đồng tình với cách giải thích của Thành cho lắm, nhưng cô càng nghĩ rằng không thể kể thêm với bất cứ ai sẽ có thể tốt hơn. Rồi sao đó cũng là chuyện riêng của cô. Bản thân cô chẳng thể nào tự giải quyết được chuyện của chính mình, thì làm sao người khác có thể. Chẳng cũng chỉ vài câu như Thành vừa nhắn đã cùng. như vậy cho nên Hà liền nhắn lại. Thế được rồi, mình không kể cho ai khác ngoài cậu. Mình đang tự hỏi vì sao cậu trở thành người duy nhất nghe được giấc mơ của mình. Lâu lắm rồi cũng không biết là bao lâu mình mới mơ lại. Lâu lắm rồi cũng không biết bao lâu mình mới lại mơ. Bình thường bận học chỉ xong rồi lao lên giường đi ngủ một mảnh đến sáng. Chẳng có giấc mơ đẹp xấu nào để nghĩ. Vậy mà khi giấc mơ đó quay trở lại với mình thì làm cho mình tỉnh dậy người ướt đẫm cả mồ hôi câu hỏi câu đó rất đúng vào lúc đấy thành người lại một biểu tượng mặt cười rồi đáp chuyện cậu không biết vì sao Ngọc và Vi luôn gọi mình là thầy cúng hoặc thầy bói con hà mình dựa theo thực tế suy đoán thôi hôm qua nghe cậu kể về chuyện con mèo xong mình đoán được đêm cậu ngủ không ngon và sẽ mơ mộng đinh đinh và kết quả thì cậu thấy rồi đấy y như những gì mình đoán hà đọc xong dòng tin nhắn thì lắc đầu cười Cậu ta quan là một người quất đầu óc thông minh nhanh nhẹn và có phần lém đỉnh cợt nhà. Hà vốn không thích tính những người ăn nói cợt nhà như vậy một chút nào. Nhưng với cậu ta thì chẳng hiểu sao, Hà lại không hề thích ghét mà còn thích buồn cười. Hà nhanh chóng nhắn lại cho Thành rồi bỏ điện thoại trên bàn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khem cánh cửa lại, cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Cô ngay lập tức giật mình khi thấy ở trong gương xuất hiện một gương mặt khác ở ngày sau lưng của cô, đó chính là khuôn mặt của bà Loan với mái tóc ướt sũng xòe ra trước mặt, cùng với một cặp mắt trắng độc đang nhìn cô đầy quỷ dị. Nhưng Hà Toàn hét lên thì khuôn mặt trên gương kia lại biến mất. Cô đưa tay dụi mắt rồi quay lưng về phía sau. đằng sau cô chẳng có thứ gì cả. Hà mệt mỏi lắc đầu, cô đánh răng rửa mặt nhanh hơn thường lệ rồi vào trong phòng thay đồ. Lấy chiếc bà lô mở cửa bước nhanh xuống nhà bằng cầu thang bộ. Cô đi xuống nhà ăn thấy khá ngạc nhiên khi hôm nay đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Chỉ người làm cũng không có ở đó. Căn bếp trở nên vắng lặng yên ắng một cách kỳ lạ. Cô đang định đi ra ngoài dành hỏi mấy người bảo vệ thì trên cầu thang có bước chân người đang đi xuống. Đó là vị lái xe của ông Thanh. Nhìn dáng điều mệt mỏi của việc thì hà liền hỏi. Chú hôm qua làm gì mà uống say quá về đến nhà chẳng còn biết gì cả Cháu phải bảo ngay chú bảo vệ đi chú lên phòng đấy Viện lúc này ngượng ngùng dưới đáp Hôm qua chú đi làm một việc mà bố cháu sao Công việc thuận lợi mà thành công hơn dự tính Cho nên chú vui quá uống quá chén Chú uống cũng không phải là nhiều lắm đâu Nhưng chú vốn không uống được rượu bia Cho nên vài cốc đã thành ra như vậy hà đưa mắt nhìn viện rồi ngắn nhìn hỏi Bố cháu nhờ chú làm chuyện gì Chắc là chuyện đó phải quan trọng lắm cho mới vui như vậy Viện đang tính kể cho Hà thì nghe tiếng nghe hẻm của ông Thanh ở đằng sau Hiểu ý thì Viện liền cưng lại không nói nữa Ông Thanh bước xuống nhìn Hà rồi nói Chuyện riêng của bố con lại thích dò hỏi làm gì Ăn uống đi rồi còn đi học Mẹ con sáng nay đã đi chợ cùng con oanh Chứ Viện tối qua là bố cho chuối uống đi chứ Không phải là chuối vô phép tác đâu Sáng nay bố cho chú ấy nghỉ một hôm vì hôm nay bố cũng không qua đến công ty. Bố phải ở nhà vì một số việc quan trọng trong nhà cần giải quyết. Hà cảm nhận được bà bố mẹ cô muốn giấu. Thế nhưng bản thân cô cũng không muốn hỏi bố mẹ nhiều khi cả hai đều không muốn nói. Cho nên cô cũng không hỏi thêm. Anh nhanh bắt bốn dưới lưỡng thứng đi ra điểm xe buýt chở xe đến trường như thường lệ. Còn vô vào buổi sáng sớm khá thương người qua này. Hạ theo thuyết quen lối xách dân đậm trong lúc chờ đợi. Bên đường kia trần có tiếng ai đó đang chửi bới. Già kia cố đi nhanh lên. Từ Đông mò về đây ám què cửa hàng của tao mấy ngày hôm nay rồi. Mày cứ ăn vài chiếc cửa hàng tao thế này. Thì ai còn dám vào mua hàng nhà tao nữa hả? Mấy hôm trước tao đã tha cho mày rồi mà còn không biến đi. Tao đập cho mày què chân bây giờ. Đưa mắt nhìn về phía tiếng chửi. Hạ lúc này nhận ra đó chính là người ăn xin mà hôm qua Hàn đang nhìn thấy. Lúc này ông ta đang bò lồm cồm đứng dậy, rời khỏi nơi mà người chủ quán kia đang xua đuổi. Hà nhìn theo ông ta cho tới khi ông ta dừng lại bên cạnh gốc cây phượng cổ thụ. Ông ta dường như biết Hà đang nhìn vào, kéo thấp hơn chiếc nón xuống thấp. Cái dáng người này chẳng hiểu vì sao, Hà lại cảm giác nó quen thuộc. Cô đang cố gắng ra xem hình ảnh đó là của người nào mà cô đã từng quen. Thì các dòng của một cô gái vang lên ở bên tai Hà, ngày nào cậu cũng đi học vào cái giờ sớm thế này hả? Hà dần mình quay lại, người phụ nữ lên tiếng công nghệ khác là Trang, người yêu của Tùng. Hà nở một nụ cười vui vẻ rồi đáp lại. Ờ, mình thường đi sớm cho nó thoải mái giờ giấc Đi sớm sẽ biết cúng thương người. Mình cũng có thể có chỗ ngồi để đọc sách cho đến trường. Mà nhà cậu sang hân thì nhà mình khá nhiều. Giờ này cậu cũng đã có mặt ở đây Chắc cậu cũng phải dậy sớm lắm Chàng gật đầu mỉm cười đáp Con nhà nghèo cho nên phải cố gắng dậy sớm để thành công đây Mà chẳng biết dậy sớm có thành công được không Một vài người chẳng cần làm gì Khi sinh ra được tư vạch đích như vậy Thì dù có ngủ cả ngày cả tháng cả năm cũng vẫn thành công Cậu có công nhận như vậy không Ví dụ bây giờ mình có một ông bố có công ty riêng Mà mình lại là con gái duy nhất Thì chắc mình sẽ chẳng thèm đi học đại học Ở nhà cho nó đỡ mệt Câu nói của Trang vô tình Khiến cho Hà cảm thấy đúng túng Có phần là hơi ngượng Bởi vì cô chắc chắn cô sẽ giấu bạn Về gia thế của mình Cô muốn mình giống họ để không tạo ra Một khoảng cách với nhau Rồi lại như vậy thì đó cũng là nói dối Là sống không thật Nhìn thấy Trang trên vai đã khoác Một cái ba lô Mà dưới tay vẫn còn một cái ba lô khác Nòng có vẻ rất nặng Hai lúc này liền đổi chủ đề Cậu đi học mà mang theo nhiều ba lô như vậy làm gì? Hay đây là cặp của bạn nào đi cho cậu cầm hộ? Trang đặn chiếc ba lô đang cầm trên tay xuống đất, rồi nhanh tay kéo khóa. Bên trong ba lô toàn là những món đồ khô, mà nhìn thôi hà cũng biết tất cả những món đồ đó đều là những món đất tiền. Sinh viên bình thường thì chẳng ai dám động tới. Trang lúc này liền cười rồi nói Đây là đồ của Tùng, tối nay cậu ấy đem bởi nhà đi để trên này liên hoan. Cậu ấy đang gửi xe đằng kia Mình khi ngồi trên xe thích cậu đứng ở đây Cho nên mình xuống xe đi ra chỗ của cậu Toàn là đồ ngon cả đó Chắc cậu chưa từng thưởng thức Cái loại mực bột nắng to bằng cả hai bàn tay Người lớn thế này bao giờ đâu Lại thêm một câu hỏi của trang Khiến Trung Hà bị lúng túng Hà Liên đắp búng trả lời Ờ mình cũng chưa ăn bao giờ Công nhận là nhà tổng quốc điều kiện thật Cái gì cũng có Hà nói nhưng không nhìn xuống ba lô Mà ngoảnh mặt đi chỗ khác tránh để cho Trang phát hiện sự bất thường trên khuôn mặt của cô. Thế nhưng Hà không biết Trang lúc này đang vừa kéo khóa, chân bàn lô lại vừa nhìn Hà bằng một ánh mắt vô cùng nhằm hiểm. Hà đưa mắt tìm kiếm nghệ an xin khi nãy, nhưng ông Tàn đã biến đi đầu mất. Tùng sau khi cất xe xong tiến đi một mạch băng qua con đường, nhìn dáng vẻ tất tạ của Tùng, thì Hà lại không cảm giác Tùng là một cậu công tử con nhà giàu, chỉ thoải mái ăn chơi tiêu tiền của bố mẹ. Không phải lo lắng gì đến cuộc sống Trái lại Hà lại cảm thấy Tùng có một khuôn mặt vô cùng suy nghĩ Tùng giơ tay chào Hà cầu vừa cười vừa nói Biết là Hà thường đi học vào giờ này Cho nên mình chủ động đi sớm để đi cùng Hà tới trường Bây giờ mình không nghĩ tới việc học đâu Mà chỉ mong sao đến trưa để nhóm chúng ta liên hoàn một bữa cho thỏa thích Nói thật là lâu lắm rồi mình mới có thấy cảm giác vui và hào hứng như vậy Có lẽ vì có thêm Hà nhập hội Mình đã chuẩn bị rất nhiều cho chương trình kết nạp hôm nay, cậu sẽ cảm thấy rất bất ngờ cho mà xem. Hạ hơi cảm thấy không được thoải mái trước những lời lẽ của Tùng, cô sợ Trang vì đó nhiều lầm gây ra mâu thuẫn. Cơ đều mắt nhìn Trang thì thấy Trang vẫn còn đang cười rất vui, điều này lại làm cho Hạ cảm thấy không được bình thường. Hạ hiểu đôi chút tính khí của Trang, một khi người yêu mà khen người khác như vậy, dĩ nhiên Trang sẽ không thích. Với tính của trang cô sẽ không làm ẩm bí lên Thì đã làm mừng lắm rồi Chứ vẫn còn đứng đó cười vui vẻ như thế kia thì thật lạ Chẳng lẽ Tùng có cách nào để làm cho chàng phải chịu mình Chứ đó cũng có thể lắm Bởi người yêu vừa đẹp trai ga lăng con nhà giàu Thì cô gái nào mà chẳng muốn giữ Hà Liên cất tiếng rồi hỏi Tùng Mình thấy trước đó cậu và cả mấy bạn thân hay đi cùng nhau mà Sao hôm nay cậu lại bỏ rơi mấy cậu ấy tông lúc này liền xua tay rìu gạt đi mình nào có bộ lỡ đâu thì nhưng mấy cái thằng này chúng nó dậy muộn quen rồi lúc mình gọi thì thằng nào thằng nấy còn đang mơ đẹp trên giường cho nên thôi lata chúng tự bắt taxi hoặc đi xe máy đến trường tên này mình cũng sẽ đi sớm vật tầm này tên nào dậy được thì mình cho đi cùng chứ không thì tự túc rõ ràng tông đang thể hiện thái độ quan tâm hà một cách quá công khai hà lại đưa mắt nhìn sang trang Nhưng Trang vẫn nở một nụ cười rất tươi, không hề tỏ ra thái độ khó chịu. Nhưng thực ra thì Tùng cũng nhận ra được trong nụ cười của Trang, có một cái gì đó gợn gạo và không thật cho lắm. Trưng xe buýt cuối cùng cũng tới, cả ba người bước lên rồi đi tới hàng ghế cuối cùng. Trên chuyến xe Tùng và Trang bàn bạc rất sôi nổi. Về chuyến đi chơi của cả nhóm vào cuối buổi ngày hôm nay, Ngày kế hoạch của bọn họ thì có khi sẽ đi chơi cho đến hết cả buổi chiều. Có khi tới tối miệng mới về. Bài Tùng có nói ở bãi đá vào buổi đêm ngắm trăng. Anh trăng phản chiếu xuống mặt sông cùng những vì sao ở trên cao, kết hợp với cảnh thiên nhiên hoang dã vô cùng thơ mộng. Hả là người thích ngắm trăng và điều này cũng khiến cho cô cảm thấy thích thú. Thế gần trường cả ba bước xuống xe buýt thì thấy thành cụng Ngọc và Vi đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy đám của Thành thì mặt của Tùng lộ rõ vẻ không vui cho lắm. Nhất là khi Thiên Hà vừa xuống xe, đã bước thẳng tới trước mặt Thành chẳng hỏi vui vẻ. Cậu vẫy tay gọi Tùng và Trang. Này, chúng ta là một nhóm cơ mà, thoải mái với nhau hơn đi. Mình với cả cậu thực sự làm quen với nhau từ hôm qua, mà như đã quen từ lâu lắm rồi ấy, thì những người khác cũng phải vậy chứ. Cả Tùng và Trang lứng lửa bước tới, Thành chia tay ra trước mặt của Tùng nói một cách tự nhiên. Chào cậu công tử bột, rất vui vì được làm bạn với cậu, tên thì chắc không cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Từ không chỉa tay ra đáp lại mà chỉ trả lời thành bằng câu đầy biến cứng và cũng có đôi chút gì đó chê dĩu. Từ không rất vui vì từ nay ba người nhóm các cậu sẽ là thành viên của nhóm tụi tôi, toàn là sinh viên với nhau cả, làm gì phải bắt tay như cán bộ thế. Cậu không phải là công tử bột nhưng mà độ ngọt còn có thể hơn tôi rất nhiều. Bạn tôi thấy đi bên cậu lúc nào cũng có hai cô gái vô cùng xinh xắn kẻ ở bên. Trong trường này chắc không có ai có sức hấp dẫn lớn với cậu như vậy đâu. Ngọc và Vi nghe Tùng nói như vậy thì tức lắm định lao tới phản bác lại. Nhưng Thành đã kịp ngăn cản hai người. Vẫn là cái giọng cực nhà. Cậu đã là còn chưa hiểu hết tôi. Chờ với nhau một thời gian nữa cậu sẽ thấy tôi có sức hút nhiều hơn gấp nhiều lần như vậy. Ngày tôi còn nhỏ ở quê. Có nhiều các bạn gái cứ bầu xung quanh tôi đuổi đi trả được. Các bạn còn ngủ luôn tại nhà tôi, đuổi cũng chẳng thèm về. Nói xong thì Thành cười lớn. Thường vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và điềm tĩnh. Nhưng Trăng chẳng hiểu tại sao mà đỏ bừng rồi quay đi chỗ khác. Hãy nhìn thấy rõ ngay bên có vẻ như không ưa nhau. Cô đang chưa biết phải xử lý thế nào thì Hùng xuất hiện. Điều cô không ngờ tới là Ngọc lại hướng về phía cầu Hùng dưới cất tiếng. Này, thủ khoa miền Nam, tại đây. Câu gọi nghe chừng đùa cợt, thế nhưng mà Hùng lại bước tới. Có thêm một người nữa nằm cho cả tùng và chẳng tự nhiên, lại thấy bản thân cùng mình bị lạc lắm. Thành người nháy mắt với ngầm, duyên buông lời trêu chọc. Mình phải rất tự hào về khả năng bói toán của mình lần nữa. Nên là hai đứa này có duyên nhưng mà không ngờ duyên nó bén nhanh như vậy đó. Mới hôm qua thôi mà đã... Thành ngay lập tức phải dừng lại không nói tiếp bởi giọng nói khác lạnh lùng của Hùng. Sao thế? Cậu gọi tôi lại là muốn gì? Hôm qua tôi có va vào cậu Thế nhưng mà xin lỗi cậu rồi Cậu vẫn chưa chịu bỏ qua Ngọc lúc này đỏ bừng mặt lên rồi ấp úng Không, không phải như vậy Bọn tớ trưa nay sau khi học xong Thì tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ Tớ, tớ muốn mời cậu đi không không biết là cậu có giành không? Trong khi hạ cùng Tất cả những người còn lại Đang mắt tròn mắt dẹt Tỏ ra ngạc nhiên Trước hành động của Ngọc Thì Thành lại lên tiếng ngưỡng ứng Đúng rồi đấy Bọn này hôm nay có một chuyến đi chơi Mà thấy số lượng người đang ít quá Càng đông thì càng vui có phải không Ý thủ khoa miền Nam như thế nào Mặc cho Thành có biểu cảm thế nào Đi chăng nữa Thì Hồng vẫn mặt lạnh tanh. Hồng buông lời hỏi một câu cộc lốc Đi đâu Hồng không quan tâm đến thái độ của Thành Thì Thành có vẻ cũng chẳng hề quan tâm Đến thái độ của cậu ta Vẫn là cái giọng để cượt nhà Thì đi bài đá sông Hồng tắm chân đỡ nóng Cậu không thấy không khí ở đây đang rất ngột ngạt. Cậu làm gì cho cái đầu nó bớt căng thẳng? Hồng lúc này tư mắt nhìn thành. Lúc này ánh mắt của Hồng rõ ràng trở nên không bình thường. Đó là một thái độ sôi bói đến độ liễu. Và rồi vẫn là một câu trả lời cộc lốc. Rồi Hồng quay lưng bước đi thẳng. Không đi. Trên thay đổi của Hồng đến ngay cả chính bản thân của Hà cũng cảm thấy khó chịu. Sau 8 năm gặp lại, Cậu bản thân thường hay tâm sự rất nhiều với Hà khi xưa, dường như đã thay đổi. Vì quay sang Ngọc cậu nhỏ còn Tùng và Trang thì lúc này lại đang rất hả nghi khi vừa tránh được thêm một thành phần công ưa đi cùng. Mà cả Thành và Ngọc đều bị từ chối một cách phú phàng như vậy. Tùng lúc này liền cất tiếng, mấy đứa nhóm bạn của mình cực kỳ thoải mái. đông nào cũng muốn đi càng đông càng vui như cậu vừa nói. Hai cậu lát vào lớp cứ thường hỏi hết mọi người xem là có ai muốn đi cùng hay không. Đồng lúc này hoàn toàn bị bẽ mặt, cậu cố đầu bộ mặt bừng bừng chẳng nói được câu gì. Còn Thành thì mặt vẫn nhơn nhơn, khiến cho Tùng vô cùng khó chịu. Hàng liền nghĩ ngay ra một cách giải tán cả nhóm để tránh những câu chuyện đấu đá nhau lại xảy ra thêm. Sao tới giờ hòng rồi, mình muốn vào lớp để đọc chức tài liệu một át, các cậu có đi vào cùng không? Ba người nhóm của Thành liền đồng ý, còn Tùng và Trang cố nở một nụ cười thật tự nhiên. Các cậu muốn để cứ vào trước đi. Mình và Tùng chờ mấy đứa kia đến Ngày nào cũng đi cùng chúng nó lên dàng đường rồi Hôm nay tự nhiên mỗi đứa một đường Bọn mình thực sự không có quen Trời chóng hà và nhóm của Thành đi rồi Lúc này Trang mới lộ rõ vẻ mặt khó chịu nói với người yêu Anh làm gì thì làm đi Chị em không thể nào chấp nhận được phong cách chơi Của nhóm thằng Thành nên nào cũng quê mùa ăn nói thì như đấm vào mồm của người khác Anh nhìn xem Nó có chơ mặt không chứ Lại rõ ràng nhóm của mình không có mời nó mình ở cung phất mạch đi được, đại ý là còn dù thêm người khác. Không phải vì anh thì em cũng cho chúng nó mỗi đứa một cái giấy phỏng mặt, xem chúng nó có đủ bản lĩnh làm gì được em. Thông lúc này nhếch mép cười, anh bảo em rồi. Bọn thiếu đó man tàn này cũng chỉ có đến thế, khách không mời mà vẫn tới làm hiểu chúng nó chạy mặt thế nào rồi đấy. Chứ nó cố tình đến là vì đứa nào cũng đều có mục đích. Em phải hiểu anh yêu em là em có điển vinh hạnh lớn thế nào rồi. Ai nào trong trường này cũng muốn làm thân với anh đám con gái xếp hàng lũ lượt man chẳng thèm để ý em là người hiểu chuyện đó hơn này hết ba đó bỏ quanh không tính Thế nhưng hôm nay vô tình anh lại thấy ấn tượng với cái thằng mới chuyển tới nhìn cũng bận bận mà non kêu căng ra phết chẳng hiểu sao anh lại thấy thằng đó có cái gì đó quen quen Cứ như anh và nó từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải trang lúc này liền biến môi thôi đi là một thằng mọt sách cứ tưởng mình thủ khoa sẽ là thần tượng của tất cả mọi người được hiệu trưởng dẫn đến tận nơi giới thiệu Thì càng đường nước thể hiện mình là người đặc biệt thôi Chứ chẳng đáng để quan tâm Việc anh cần phải quan tâm nhất bây giờ là ngồi nhà và chiếc xe đó Khi nào anh sẽ mua cho em Tụng đưa mắt nhìn trăng dòng điểu vô cùng nghiêm túc Em đừng có thúc giục anh những cái đó là cả khối tài sản lớn mà rất nhiều người mơ ước cả đời không có Anh còn phải lựa lời xin bố mẹ làm sao cho hợp lý Nhưng mà có lâu thì cũng chỉ khoảng nửa tháng nữa là cùng. Em nghĩ lại xem Những gì anh từng ngươi với em Có khi nào anh không thực hiện Quan trọng việc đó phải xong nhanh và gọn Hai người đang nói chuyện Tìm một chiếc taxi đốt ngay trước mặt Từ bên trong bốn người bạn Của tùng ba nam một nữ bước xuống Vừa xuống tích nơi Thì một trong số đó đã cầu nhau Thôi, từ mai ông cứ đi sớm trước Để được trải nghiệm đi xoay bít cùng Hà Thủ Khoa Còn bọn này bắt taxi cũng được Đừng có gọi bọn này sớm như vậy Đêm qua vừa mới đi bay về mệt bỏ mẹ Vài chục phút ngủ buổi sáng Quý hoá như thế nào ông biết rồi đấy tôi không nói gì mà chỉ khép miệng cười rồi cầm chiếc balô lớn đăng đặt đặt dưới đất nắm vào người cậu bạn vừa lên tiếng cầu nhau cậu ta ngay lập tức chụp lấy rồi mở ba balô ra xem nhìn cả đống đặc sản đất tiền bên trong mắt cậu ta liền sáng quắc lên thốt lên gọi ba đứa còn lại mau mấy đứa chúng mày lại đây mà xem đúng là con đại gia cô khác toàn đồ ăn là xịn, mẹ kiếp tiếc thật cái chỗ này nó chỉ xứng đáng với những đứa mồm sang như bọn mình thôi thêm cái đám con mụ hà và cái thằng thành Chẳng khác nào đem cháo tổ yến nấu cho lợn ăn Đến giờ thì tôi vẫn không hiểu Tại sao ông Tùng cứ thích làm quen với nó Thôi vẻ như câu nói Lèm bèm của cậu bạn làm cho Tùng Thực sự không vui Cậu bạn kia thì chưa nhận được điều ấy Nhưng chẳng có hiểu cô nhanh trí sang hiểu Để cho người bạn kia im lặng Vì trước đó để cho chàng Có được tình cảm của Tùng Thì chàng cũng phải nhờ đến người bạn này Móc nối rất nhiều lần mới có thể thành công Người bạn kia vừa dừng lại Không nói nữa Thì cậu bản tin Trung lúc này liền lên tiếng hỏi. Tùng này, dạo trước là giới thiệu với bọn tôi, ông là con trai của công ty Thiên Phúc ở thị trấn Nhã Lâm phải không? Tùng gật đầu ngạc nhiên hỏi lại kèm theo những câu nói bông đùa. Đúng vậy, sao tự nhiên cậu lại hỏi về gia đình tôi? Thế nhà tôi con bộ cho nên cố ý định làm quen với bố tôi, để bố tôi nhận làm con nuôi, sao đã bắt bố tôi chia tài sản hả? Câu bông đùa của Tùng khiến những người xung quanh phải cười. Thế nhưng trung thì không. Cậu thấy nhìn tụng bằng một ánh mắt đầy xoay mói rồi nói. Nhà tôi cũng chẳng làm gì đến nỗi phải đi nhận bố cậu cả. Không có siêu xe đi thật. Thế nhưng mà tới đây bố tôi cũng xin mua cho tôi một con độ đôi tỷ để đi họp cho tiền. Tôi chơi với bạn bè vui là chính. Chứ thời gian đâu mà điều tra nhà ông cho mệt xác. Chả là hôm qua trong lúc ngoài ăn cơm. Bố tôi có nói sẽ thay bộ sofa ở nhà bằng bộ bàn ghế gỗ. Khi đó tôi liền nhớ đến ông cho nên nói với bố tôi về ông và công ty của bố ông. thế nhưng mà khi nói ra bố tôi lại nói là có chơi cũng khá thân với giám đốc công ty đó. ông ấy cũng đã từng tới nhà đó ăn uống khá nhiều. và theo ông ấy được biết thì giám đốc công ty Thiên Phúc chỉ có hai người con gái. nhà đó không hề có con trai. và bố tôi còn nói rõ xung quanh đây với bán kính năm cây số chỉ có duy nhất một công ty Thiên Phúc chứ không có cái thương hay. cậu nói thật đi. cậu là công từ nhà nào? hay có thể nhà đó không có con trai cho nên đã nhận cầu làm con nuôi. Chung hỏi thằng vào vấn đề khiến cho Tùng thực sự bối rối. Có thể tất cả những đứa các chồng nhóm khi biết được thông tin này sẽ chẳng dám nói ra và có thể nói ra sẽ chẳng có người tin. Nhưng với Chung thì khác. Nhà Chung cũng thuộc rằng giàu có và mối quan hệ của bố Chung cũng vô cùng rộng rãi. Tuy không phải làm ở công ty nhưng ông cũng là một tay buôn đồ cổ khách tiếng. Và chạm với giới nhà giàu không ít Cả đám đang nhìn Tùng bằng ánh mắt thật sự sốc Chỉ có Trang dừng để đập biết mọi việc Cho nên cô tỏ ra khá bình tĩnh Không khí trong nhà Yên nắng một hồi Vài phút sau thì Tùng mới thở dài rồi nói Thật sự với mọi người Thì thân thế của tôi Vốn tôi cũng chẳng muốn nói xa Thế nhưng mà chính xác là con ruột của bố tôi Nhưng mẹ tôi lại chỉ là vợ lẽ Của ông ấy ở bên ngoài Không có kết hôn gì cả Ông ấy đã chu cấp cho tôi từ rất lâu Nhưng mọi chuyện hoàn toàn nằm trong bí mật chẳng ai biết Đó là lý do mà tôi không muốn nói với mọi người Nhưng bây giờ Trung đã mòi ra như vậy Tôi cũng không còn cách nào nữa phải nói ra sự thật Tất cả đều ổn lên một tiếng Nhưng giờ họ cũng cảm thấy đó là một chuyện bình thường Nếu câu chuyện đúng như những gì mà Tùng vừa nói Thì chuyện Tùng tương lai sẽ thừa kế doanh nghiệp ấy Là điều chẳng thể tránh khỏi Người khơi ra câu chuyện này là Trung Đang hiên hận muốn cho Tùng buồn vố Thì ngược lại cảm thấy vô cùng khó xử Đương nhiên là chẳng ai thích một người nào đó Bới lại quá khứ không vui vẻ của mình Sợ thị chúng chẳng có gì để sợ Tùng Nhưng biết sau vụ vừa rồi Thì vì thế của Tùng sẽ chẳng thay đổi trong lòng của bạn bè và viết nứt trong mối quan hệ của hai người Chắc chắn chẳng còn được như xưa Châu đi thẳng vào trong lớp Phía sau Tùng nhìn theo bằng một ánh mắt hình viên đàn Cùng ánh mắt vô cùng giận dữ Đúng bây giờ thầy cúng được chiếc xe taxi đưa tới trước cửa nhà của ông Thanh Và chồng ông Thanh ăn mặc chỉnh để ra cửa sảnh đón tiếp Bước xuống xe ông thầy đưa mắt nhìn vào ngôi nhà lớn một hồi Rồi quay sang cất tiếng thắp lại những lời chào của hai người đang ở trước mặt Ngôi nhà này trước kia vốn là hai nhà Đúng ra thì nhà ông bà sẽ chẳng có những chuyện rắc rối Nếu như không mua ngôi nhà bên cạnh rồi xây lên ngôi nhà lớn này Hoặc là trước khi xây mà ông bà mời thầy về làm lễ, phá hủy cái bùa yểm đi. Để thứ bùa yểm đó nằm dưới đất cho đến giờ phút này, nó thành ra ám luôn nhà ông bà. Tự nhiên dính vào cái lời nguyện vô cùng nghiệm độc ấy. Thế ông thầy vừa tới đã nhìn qua thôi, đã biết được rất nhiều điều, thì ông bà thanh tỏ ra vô cùng kính nể, bà huyền lúc này nhanh nhầu. Chưa kia cũng tại do nhà chúng tôi quá chủ quan, cho nên mới để xảy ra những chuyện ngày hôm nay. Mời thầy vào trong nhà uống nước đã, rồi có gì thì thầy chỉ bảo nhà chúng tôi giúp với. Ông thầy ghét gật đầu rồi đi theo hai người vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế, ông thầy đã nói ngay. Cái này trước kia không phải là do chủ quan, mà là ông bà không tin vào tâm linh. Nhưng người tin vào tâm linh thì chỉ cần nghe thấy bộ yểm là mà đã tái xanh. Mời không hết thầy này, thầy nọ về giải cho bằng được. Nhìn ngôi nhà còn mới nhưng chắc chắn đã xây được mấy năm ông bà ở tận đến ngày hôm nay mới bắt đầu xây ra chuyện thì chẳng có sự gì lạ theo tôi tính thì nó đúng chu kỳ của bộ yểm bắt đầu phát huy tác dụng trước khi tôi đến đây thì cái người nói chuyện với tôi là chỉ tới nhà ông bà để lấy giải hạn nhưng tôi đã biết không phải như vậy cho nên tất cả những thứ đồ lễ tôi dặn ông bà mua nó không dùng để lễ giải hạn rồi ông bà kể cho tôi nghe lại hết tất cả những chuyện mà ông bà cho là bất thường xảy ra trong ngôi nhà này từ hôm qua cho đến bây giờ, tôi nghĩ nó chỉ xảy ra cách đây một hai ngày là cùng. Đôi mắt của hai vợ chồng ông Thanh sáng rực, đừng nghe tận tai nhìn tận mắt, Âu Thành mới dám tin rằng trên đời này, thực sự có những ông thầy thần thông quảng đại. Rõ ràng là viện không hề biết được chuyện trong nhà, thì anh ta không thể nào kể lại với ông thầy được, mà ông ta lại có thể nói ra từng câu từng chữ vành vách. Đến bây giờ thì ông mới cảm thấy có phần nào đó hối hận vì trước kia đã không nghe lời của ông thầy lao vào trong nhà ông năm đó. Bà Huyền vội vàng kể lại chi tiết từ chuyện con mèo cho tới tất cả những chuyện đêm qua cho ông thầy nghe. Nhưng bà giấu nhẹm đi chuyện lờ mờ tiếp bóng hình của một người quen cũ trong nhà. về vốn trong giới làm ăn lâu nay đã xuất hiện vài tin đồn thất thiệt cho rằng ông bà lừa vợ chồng của người bạn thân đến nói họ phải tán ra bại sản phải bán lại nhà với giá rẻ cho ông bà mà đi biệt xứ. Giờ mà thông tin hồn ma của bà Loan xuất hiện trong nhà ông bà, thì chắc chắn này cũng cho rằng họ quay về trả thù ông bà, cho nên bà sẽ không nói, chờ khi ông thầy kia tự động đề cập tới. nghe xong, ông thầy lắc đầu, giọng của ông ta tỏ ra vô cùng lo lắng. Ngày xưa mà làm ngay trong cái lúc phá ngôi nhà cũ đi thì tốt, giờ ông bà đã xe nên thành ngôi nhà lớn thế này, bộ yểm thì nằm dưới đất chẳng thể nào mà phá ngôi nhà này đi để tìm tôi tính sẽ dùng một cái bùa khác lên phần đất của nhà cũ đó để nó áp chế oán khí của bộ yểm trước kỳ cách này là cách duy nhất để hóa giải bộ yểm thế nhưng nó giải trừ một cách từ từ một lát nữa khi tôi làm lễ xong vị trí mà tôi yểm bùa ông bà tuyệt đối không được để cho ai biết con ma con quỷ trong nhà này khi bị bùa của tôi áp chế vài ngày tới nó sẽ điên cuồng mà phá phách hơn Thế nhưng nó cũng không làm gì được ông bà ngoài việc dọa nạt. Chỉ cần ông bà làm theo lời của tôi rằng, thì tất mọi việc sẽ xuân sẻ. Ông bà và tất cả những người sống trong ngôi nhà này đều sẽ được bình an. Nếu bất cứ ai đó hỏi về nơi tôi yểm bùa, thì ông bà không được chỉ để họ đào lên. Bởi vì đó chính là con quỷ trong nhà này nó nhập vào đánh đập mọi người. Bùi ẩm của tôi bị đào lên ném đi, thì khi đó họ sẽ ráng xuống đầu nhà ông bà thi thảm hơn nhiều. Đây là những việc mà ông bà phải làm được nếu như không muốn họa lớn giáng xuống cả nhà. Âu Thành đều mắt sang nhìn vợ hỏi ý. Đương nhiên là bà Nguyễn rất đồng ý với cách làm của ông thầy. Bởi khi mà ông ta bước vào nhà nói vanh vách những chuyện mà chẳng ai khác ngoài ông bà Thanh biết, thì bà cũng đã đặt hết niềm tin của mình vào ông thầy này. Thông nhất xong, hai vợ chồng ông Thành rất đông thể lên phòng thờ của gia đình tiến hành làm lễ Hơn một giờ đồng hồ sau, khế là khoảng 12 giờ kém, ông thầy cũng lấy xong. Bà Huyền cầm lò xanh đó chỉ bằng đồ nắm tay mà bà mua ở ngoài cửa hàng gốm, có theo yêu cầu của ông thầy đưa cho ông. Ông thầy lấy từ trong túi áo ra một đồng xu một lá bùa màu vàng. Ông ta dùng một sợi chỉ đỏ quấn vào trong lỗ của đồng xu rồi cho vào cổ của hình nhân được làm bằng vải. Trên hình nhân dường như có sẵn một vài giọt máu đá khô, lá bùa vàng được viết bằng những loại chữ cổ mà đương nhiên vợ chồng ông thanh không hiểu. Cũng được ông thầy dùng chỉ đỏ quấn chặt lên mặt của người nhân, sau sửa ông ta cho người nhân vào chiếc lọ để nắp lại, rồi đưa nó lại cho bà thanh. Ông lúc này chậm rãi nói: đem cái bình này trôn ở dưới gốc cây nào xong nhà, gốc cây nào càng lớn càng tốt. Nhớ trôn sâu ít nhất là nửa mét, sâu hơn thì càng tốt khi mà trôn nhất định không được để cho bất cứ đứa nào trong nhà này nhìn thấy mau làm đi hai vợ chồng ông thanh lùm cộm đứng dậy rời khỏi chiếu bảo huyền nôm chức lò sành mà trong lòng đầy dẫy những lo âu ông thanh bảo vợ tạm thời ở lại trong phòng còn ông đi ra cầu thang bấm máy gọi xuống dưới nhà oanh thế hải cháu cháu đi ra sành bảo các chú bảo vệ nếu có khách tới tìm gặp chú thì báo lại chú không có nhà nhắc với các chú bảo vệ thêm Là cho đến khi chú cho phép thì không được ai vào trong căn bếp Kể cả cháu cũng vậy Khi báo với các chú bảo vệ xong Thì cũng đi về phòng nghỉ ngơi Khi nào cô chú xong việc thì cô chú sẽ báo Ông anh lúc này liền hỏi lại Thế còn em Hà thì sao ạ lần nơi em ấy đi học về Thì có cho em ấy đi vào trong căn nhà không chú Ông Thanh lúc này liền chép miệng Con Hà hôm nay nó đi học xong rồi nó đi ăn cùng đám bạn luôn Không có về nhà ăn trưa Mà nếu như nó có về thì cũng nói với các chú bảo vệ yêu cầu nó đi lên lầu, không được phép ra bếp và đi về phía sau. Nét xong thì ông Thành cúp máy ngay, nhanh chóng ngay vợ chồng đi thẳng máy xuống phòng bếp, rồi bỏ lại một mình ông thầy vẫn còn đang ngồi xếp bằng, trên chiếc chiếu miệng lẩm bẩm khấn vái. Xuống tới phòng bếp hai vợ chồng ông Thành vội vàng mở cánh cửa thông ra khu vườn nhỏ sau nhà. Theo lời dàn dò của ông thầy thì chỗ trôn phải là gốc cây lớn nhất Và đương nhiên thì cây dâu da xoan đang hơn chục năm tuổi là nơi hợp lý nhất. Hai ông bà tức tốc bắt tay vào việc đào hố để chôn lọ sành. Trên trời ánh nắng vẫn chiếu xuống mặt đất vô cùng gay gắt. Nhưng dưới bóng cây dâu da xoan thì cả hai ông bà lại thi thoảng cảm nhận được một luồng khít lạnh buốt, Mặc dù trên người cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Gần 30 phút sau thì một chiếc hố có đường kính bề mặt khoảng 30cm và độ sâu khoảng 60cm cũng được đào xong. Bà huyện cẩn thận đặt chiếc lọ vào bên trong hố. Đúng lúc đó thì bầu trời sáng dịt lại, mây đen kéo đến. Không gian phút chốc trở nên nằm bùa mà mị. Hai vợ chồng ông bà Thanh thì chẳng hề quan tâm đến sự thay đổi bất thường của thời tiết, mà vẫn nghề hồn lấp lại chiếc hố. Trên tầng năm của ngôi nhà một cặp mắt đang nhìn xuống dưới vườn một cách đầy chăm chú. Trong phòng thờ gia tiên của gia đình ông Thanh lúc này, một mình ông thầy vẫn còn đang ngồi đó. Ông ta rút trong người ra một chiếc điện thoại giữa ông dung gọi cho ai đó. giọng của ông ta đầy nhằm hiểm. Xong rồi đây. Những gì mà ông cần tôi làm thì tôi đã làm xong. Ông chỉ cần ngồi đó chờ kết quả thôi. Chứ cậu chủ sao rồi? Liệu có thành công được không Nếu không thành công thì để tôi xem nghĩ cách khác xem sao. Con này nó đang được hồn ma bảo vệ nên bùa của tôi đang không thể động vào được tức cần phải biết con ma đang ở trong nhà này là đứa nào thì mới có thể trị được nó. ông có đoán được nó là ai hay không? ở đầu dưới bên kia dòng trầm đục của một người đàn ông đáp lại: ông tự xưng mình là thầy giỏi nhất, không phải ông tự mình tìm hiểu ra mà đuổi nó đi. lão thông khi xưa đâu có cần thông tin gì mà vẫn có thể bắt được ma cơ mà. ông luôn nhận mình trên đông tham bột bậc mà chẳng lẽ bó tay? ông thầy gương mặt nhăn lại rõ thấy đồ khó chịu. Ờ không phải người trong nghề cho nên ông không hiểu Công việc của tôi nó cũng như ông Có khi cũng là một loại việc Nhưng có người khó kẻ dễ Con ma vất vưởng thì không nói làm gì Nhưng đây là một con ma mang oán khí nặng nề Mà lại chính bị bùa yểm hại chết nó Phần nào cũng không chịu ảnh hưởng Bởi bùa yểm một cách tuyệt đối Muốn chỉ nó không phải là không thể Thế nhưng mà chẳng nhanh như ông yêu cầu được đâu Người đàn ông là đầu di bên kia cười nhạt Thôi được rồi Làm được là làm được Và không làm được thì chính là thất bại Ông không cần phải giải thích nhiều với tôi về chuyện đó Tôi đã chờ đợi ông bấy lâu nay Nhưng mà mọi thứ nó đến quá chậm Và ông thấy tôi đã mất đi những gì Chỉ vì lời tin của ông Chuyện con đó để nó làm đi Nó đã lớn tới lúc nó phải biết góp sức cho gia đình Chứ không thể nào suốt ngày Mang tiền nhà đi đốt mãi Làm tốt được vụ này thì nó tha hồ chơi Muốn gì thì làm Cũng may là còn tính đến nước con đó sớm Ông cứ làm tốt việc của mình ở đó đi là được Xong việc rồi thì ông cứ liều xử lý được con ăn bám kia Đúng như lời ông hứa không à Ông thầy nhếch mép cười giọng ông ta vô cùng tự tin Đương nhiên Cái con ăn bám đó nào có ai bảo vệ Cho nên xử nó là chuyện dễ như trở bàn tay đối với tôi Vậy thì chúng ta vẫn cứ thống nhất làm y nguyên như kế hoạch ban đầu Nó là một kế hoạch hoàn hảo Nhưng nó không còn nằm trong phạm vi chỉ còn tôi và ông biết với nhau Mà cả cậu chủ cũng chắc chắn biết về chuyện đó. Thế chỉ e là cậu chủ tính thanh niên bồng bột chưa chín chắn. Chẳng may mà trong một lần say rượu lại kể ra tất cả với một ai đó thì... Ở đầu dưới bên kia người đàn ông cười lớn đông ta lúc này lại hỏi ông thầy. Giờ khi nào mà ông lại coi thường con tôi như vậy? Nó chưa từng làm gì để tôi thất vọng. Nhưng toàn tính của nó luôn mang về những lợi ích nhất định cho công ty. Và chỉ có một ý tưởng xuất sắc của con đó mới dẫn đến việc thất bại. Còn nói về người thất bại thì tôi e rằng người đó là ông. Bởi khi ông hiểm bội nhà thằng Hiến, ông luôn nói cả nhà nó sẽ chết bờ chết bội. Nhưng hình như không phải như vậy. Những năm qua tôi cho người dò tìm tung tích của nhà nó khắp nơi, nhưng không thu được kết quả gì. Một đứa thì không thể chết bờ chết bội như ông nói được. Nhưng ba đứa chết bờ chết bội mà không ai hay biết, thì ông thế có đúng hay không hả? Ông thầy khẽ giật mình dòng của ông ta lúc này lập tức liền thốt lên. Tôi nghĩ ra rồi. Tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Sẽ có thể cái hồn ma đang đi theo mà bảo vệ con đó bấy lâu nay. Chính là con mụ đó nó chết rồi. Người đàn ông ngẩng đầu dưới bên kia dường như chẳng quan tâm đến lời của ông thầy. Mà đáp lại bằng một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Nghĩ ra rồi thì ông làm đi. Tôi biết ông từ lâu đưa ông về nhà dạy nghề cho con tôi số tôi giải quyết mọi vật việc quan trọng Và trả cho một số tiền lớn hàng tháng Nhưng ông vẫn chưa làm gì Để cho tôi cảm thấy ông thực sự làm được Chỉ duy nhất là khiến cho nhà thằng bạn Tôi tự đồng bỏ đi Thì ông chưa làm được cái gì cả những lời hứa về bùa yểm của ông Nó đang không hiệu nghiệm thì đúng hơn Ông thầy lúc này liền khẳng định Có chứ sao không Đúng ra mọi thứ đã xong hết như dự kiến Nhưng chỉ vì có hồn ma lại Trong nhà nó làm hỏng kế hoạch của tôi Ông không có ở đây cho nên không biết Chỉ chúng nó vừa kể lại cho tôi nghe tất cả mọi chuyện Từ hôm qua cho đến sáng sớm hôm nay trong nhà chúng nó Giờ cả hai vợ chồng chúng nó đang vô cùng sợ hãi Người đàn ông gần đầu dưới bên kia liền khẽ gắt Ông muốn làm gì cũng được tôi không muốn nghe ông nói Tôi muốn nhìn thấy kết quả Lần này nếu như kết quả mà không được nữa Ông nên tự tay mình giải quyết chúng nó Rồi vào tù mà ngồi luôn đi Tôi không chờ thêm được bất cứ một ngày một giờ nào nữa nói xong thì chẳng để cho thầy nói thêm gì Ông liền cúp máy Ông ngồi trên chiếc chiếu ngấm nghĩ một hồi Vài phút sau ông ta đứng dậy rồi đi thẳng xuống nhà ra sau vườn vừa ra tới nơi thấy một con gà trống đang được xích ngày dưới cốc cây hoa ngầm Thì ông thầy nhăn mặt lại rồi cất gầm Ông bà nuôi gà trống trong nhà mà sao không nói với tôi sớm muốn cái buồn này của tôi ác chế đựng những thứ bộ yểm hại gia đình ông bà Thì nhà ông bà không được phép nuôi gà trống trong nhà Thật đúng là không ra làm sao cả. Cả hai vợ chồng ông Thanh đều tỏ ra ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước thái độ khó chịu bất ngờ của ông thầy. Bà Nguyễn lúc này lật đặt bước tới rồi giải thích. Thầy thông cảm, công tại vì cũng không có ai nhắc cho nên nhà chúng tôi không có để ý. Con gà này nhà tôi cũng vừa mới mua ngoài chợ hồi sáng. Là con gái tôi nó bảo mua con gà về cột ở đây để cho nó làm bạn với con mèo vừa chết hôm qua. Tôi đã yêu cầu con bé người làm đem nó đi ra khỏi nhà ngay bây giờ. Giết lời bà Nguyễn tháo dây rồi bếp con gà vào trong bếp. Theo sau ông thầy cúng ánh mắt non vô cùng suy nghĩ. Một lát sau ông ta mới cất tiếng hỏi ông Thanh. Thường ngày con gái của ông bà có hay đi chùa chiền gì khắp? Dạ không thưa thầy. Con bé ngoài ăn nằm rồi thỉ thoảng phụ việc giúp tôi ở công ty thì không có đi đâu cả. Nó sống khá kín đáo chứ không giống như nhiều con gái nhà con điều kiện. Khá là nhiều nhân viên ở công ty tôi còn chưa biết mặt con bé. Ông thầy còn chưa kịp đáp lời thì bảo huyện để trong bếp đi ra giọng khẩn khoản. Con bé nhà tôi nó không chỉ thông minh ngoan ngoãn hiếu thuận với bố mẹ, mà với cả người ở, người làm trong nhà nó cũng vô cùng kính trọng lễ phép. Xe đường thì hết mực kiêm tốn. Thầy xem cố gắng giúp hai vợ chồng tôi. Bao nhiêu tiền cũng được, chúng tôi sẵn sàng chi trả để đổi lại bình an cho con bé. Trương mặt của ông thầy tỏ ra chẳng quan tâm đến nơi của bà Nguyễn. Bà ông ta đưa mắt nhìn ông thành rồi nói. Con gái nhà ông nó sẽ làm hỏng bùa yểm hóa giải cho nhà ông. Nó sẽ biến con mèo đang trôn dưới đất của nhà ông kia thành linh miêu kéo ma quỷ tới nhà của ông bà. Chuyện này nó không phải là tự nhiên mà rõ ràng là có người đã tính toán trước. Suy con gái của ông bà làm như vậy. Ngay bây giờ ông bà phải điện cho con bé ngay, nhắc nhở nó về tránh sang người đó Và đặc biệt không được tin những gì người đó nói. Nếu không ông bà sẽ trả một cái giá vô cùng đắt. Ông bà sẽ mất nó mãi mãi. Tôi nói như vậy chắc ông bà biết phải làm thế nào. Không để cho vợ chồng của ông Thanh kiểm hỏi. Thì ông thầy lại đưa mắt nhìn về gốc cây dâu da xoan rồi nói. Ông bà lát nữa sau khi gọi điện cho con bé xong. Cố gắng lấy gì đó ngụy Trang lên cái hố mà ông bảo vừa trôn cái lọ xuống. Tránh để cho hai biết được cái chỗ vừa đào lên. Con mèo hôm qua chôn ở đâu thì lát ông bà cũng moi lên rồi đem ném ra bãi rác cho tôi. Đương nhiên chuyện này cũng làm bí mật, đừng để cho con gái của ông bà biết. Bây giờ tôi có việc phải về ngay. Sáng sớm ngày mai đúng 10 giờ tôi quay lại nhà ông bà để xem lại. Tôi làm gì cũng có trách nhiệm hết mình, trên nên ông bà có thể yên tâm. Chỉ cần ông bà làm theo đúng những gì mà tôi dặn thì không việc gì phải sợ. Bảo Huyền với lấy điện thoại di động của mình gọi cho con gái. Ông Thanh bước theo ông thầy ra ngoài sảnh, mấy ông ta ở lại uống chén nước trước khi về, nhưng ông ta một mực từ chối. Trước khi bước lên xe taxi, đột nhiên ông thầy quay lưng lại hỏi ông Thanh. Cái gia đình người mà ông mua lại nhà này, từ khi rời khỏi đây thì ông có thông tin gì của họ không? Họ còn sống hay đã chết. Câu hỏi của ông thầy làm trông Thanh có phần khó hiểu, ông liền lắc đầu rồi đáp. Không có tin tức gì thầy, họ bán nhà cho tôi xong bỏ đi cắt hết toàn bộ liên lạc. 8 năm qua tôi cũng mất nhiều công sức để tìm họ, xem cuộc sống họ thế nào. Nếu khó khăn quá tôi sẵn sàng giúp đỡ. Vì dù sao cũng từng là anh em thân thiết, nhưng không cách nào tìm được. Đến giờ tôi vẫn tiếp tục dùng những mối quan hệ của mình để có thể dò hỏi, thế nhưng mà vô vọng. Ông thầy khép mỉm cười dưới bước lên taxi. Trên taxi lao đi thì ông Thanh mới chợt nhận ra. Ở bên kia đường có một cổ dàn đầu tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế đá mà nhìn ông chầm chầm. Ánh mắt xoay mói đầy khó chịu. Âu Thành cũng chẳng lạ gì ông cổ kia, bởi ông cổ có nhà ở ngay phía đối diện cách đó chỉ vài chục mét. Ông cổ là một người hiền lành nhẹ nhàng. Âu vẫn thường gặp ông cổ ngoài công viên vào mỗi buổi sáng sớm khi ông chạy thể dục. Nhưng trước khi nào ông lại thấy ánh mắt của ông cổ nhìn mình như vậy. Âu thấy khó hiểu tính bước sang trò ngoài ông cổ một tiếng, thì ông cổ đã quay lưng mà bỏ đi mất. Trong nhà bà Huyền vẫn còn đang gọi để nói chuyện với Hà bằng một giọng vô cùng lo lắng và gây gắt. Lúc này thì cả đám đang cùng nhau đi trên chiếc xe buýt đi ra bãi đá. Nhóm của Tùng nói chuyện cười ồn nào tin nối. Nhân viên xe buýt phải nhắc nhở bọn chúng. Nhưng bọn chúng vẫn phớt lờ chẳng quan tâm. mãi đến khi Thành lên tiếng thì tất cả mới im lặng. Này mấy cái câu kia, chắc giờ toàn đi taxi với lại xe riêng quen rồi. Này không có hiểu văn hóa trên xe buýt là gì hả? Im lặng chút đi. Các cậu không thấy là Hà đang bận nói chuyện điện thoại Nhưng ánh mắt Thành viên đán Ngay lập tức hướng thẳng vào người của Thành Thường như lại sắp quất trần cãi vã nữ Nhưng Tùng liền lên tiếng Cậu Thành nói đúng đó Các cậu đi trên xe công cộng Nên giữ im lặng trật tự cho những người xung quanh Nếu như mỏi mồm quá không nói không chịu được Thì cố gắng nói bé lại một chút Người ta đã nhắc đúng Còn thái độ gì nữa chứ Thành có phần hơi ngạc nhiên khi Mật Tùng bỗng dưng Lại mang đám bàn của mình hà cúng vừa cúp điện thoại sau khi nghe mẹ nói một thêm một hồi, quay quay sang nhìn Thành bằng ánh mắt rò xét. ngẫm theo những lời mẹ cô vừa nói, xem ra cũng có phần nào đúng. Bởi đúng là cô bắt đầu gặp chuyện kể từ khi mà cô quen với nhóm của Tùng và Thành. Từ cũng đã biết biệt danh của Thành là thầy cúng con, chẳng lẽ Thành lại có ý hại cô thật. Nhưng cô và Thành chẳng hề quen biết cũng chẳng có xích mích gì. Lý do nào khiến cho Thành làm như vậy? Cô đương nhiên là không có câu trả lời Nhìn cân mạnh và cách hành xử của Thành hàng ngày Thì tuy là có phần nào cực nhà không được đàng hoàng Nhưng Hà lại không hề cảm nhận được Thành là một người xấu Với những âm mưu kinh khủng liên quan đến tâm linh Như mẹ cô vừa nói Bất giác Thành quay sang Thế Hà đang nhìn mình chầm chầm Thì mặt đỏ tí tai Hai tay sờ lên mặt rồi ấp úng Ơ sao vậy Trên mặt mình có cái gì đó mà cậu nhìn Nhìn không rơi mắt vậy hả Hải cũng giật mình ngượng ngùng, cố liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, hướng về phía Cổ Tung rồi nói: "Hôm qua nghe chừng trông là người hào hứng nhất, thế sao hôm nay cậu thật lại bỏ về không đi cùng nhóm của bọn mình?" Tung lúc này liền cười rồi nói: "Hay như là cậu ấy chuẩn bị được ông bố nổi danh trong làng buôn đồ cổ, mua cho một chiếc xe Mec để đi, cho nên hôm nay cậu ấy vặn về, chiều còn đi chọn xe không có đi chơi được cùng nhóm." Tung nói xong, tiếng hai thằng bạn đằng sau cười phá lên. Hành động đó của hai thằng khiến cho Thành chú ý. Anh lờ mờ đoán ra đường là Tùng đang nói dối. Nhưng Thành làm ra chẳng mấy quan tâm mà quay sang chiêu đùa cô bạn tên Ngọc đang ngồi bên cạnh. Trước điện thoại của Tùng vang lên, người gọi tới là bố của Tùng. Anh ta vội vàng tiến đến phía trước cách xa đám bạn Sau lưng hai thằng bạn của Tùng quay sang nhảy mắt với Trang. Ngon nhớ, chắc là bố Tùng duyệt cho căn nhà với cái xe rồi đấy. Sau quả này Trang lại trở thành một đứa đại gia. Trách ngưỡng với sự vui vẻ của hai người bạn, chàng khuôn mặt lại khá đăng trầm tư. Sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt. Tùng sau khi nghe điện thoại xong thì quay trở lại. Đám bạn của Tùng tròn xoay mắt chờ đợi. Tùng cũng công bố một tin vô cùng hot. Đám bạn của Tùng tròn xoay mắt chờ đợi Tùng sẽ công bố một tin vô cùng hot. Thế nhưng không, Tùng nhìn thành rồi hỏi. Này thầy cũng con, cậu có thực sự biết về những chuyện tâm linh ma quỷ gì đó không? Khi nào bỏ cho tôi một quẻ xem sau này tôi có thể sống đến năm bao tuổi Thành thêm một lần nữa phải bất ngờ về cách nói chuyện của Tùng Trong lời nói của Tùng dường như có ý đồ dòng hỏi thực sự Chứ không phải là một câu hỏi đều mà mấy thằng bạn của Tùng phía sau đang nghĩ Rồi như hàm răng ra cười cợt Thành vừa cười vừa đáp thế <cười> là cái mấy đứa nó muốn nói đều tôi thì gọi tôi là thầy cúng con Chứ tôi biết cúng kiến gì đâu Một bài văn khánh mẹ tôi bắt tuyên học từ năm lớp 9 đến giờ, tôi còn chưa học thuộc nữa. Nhưng mà có lẽ ông thầy thực sự cao tay đến mấy, con sẽ chẳng thể nào xem được khỏe cho cậu sống được đến khi nào. Con người cứ sống sao cho thật tốt, thật vui vẻ khi còn có thể tự bước đi. còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, vì mình như vậy thế là đủ rồi. Từng lúc này liền nói. Hỏi cậu một câu ngắn gọn mà cậu lại trả lời một câu nó hơi dài dòng. Người hay nói nhiều quá cũng không phải là tốt. Còn nói chuyện của cả Tùng và Thành khiến cho những đứa bạn đợt đó chẳng tên nào hiểu nổi hay người họ đang muốn ám chỉ điều gì. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng về đến điểm ven đê. Từ đây để gian đến bãi đá thì phải bắt thêm chuyến xe ôm nữa. Nhưng chỉ có bài chiếc xe ôm cho nên nhóm của Tùng và Hà đi trước. Hà và Trang ngồi chung một xe. Phía sau còn lại ba người nhóm của Thành và vẫn vô cùng khó chịu mà cầu nhau. Nói thật là tôi càng chưa càng không thích cái nhóm này. Đây là lần đầu tiên tôi nể ông đi cùng và không bao giờ có lần thứ hai. Thành định lên tiếng để cho cô bản thân hạ hỏa nhưng có một bóng người vừa đi nhanh vào con ngõ ngay sau lưng Thành vội nói. Được rồi, chấp nhận với bà lần này là lần cuối bà nể tôi có được chưa? Để bù đắp cho thiệt thòi của bà thì hai bà đứng gần đây tôi sẽ đi mua kem tươi về phục vụ hai bà ăn cho hạ hỏa. Từ đây vào bãi đá còn khá xa mà đường đi khó cho nên ba ông xe ôm kia quay lại không nhanh được đâu. Nói rồi thì Thành tức tốc chạy vào bên trong, phải mất gần hai chục phút sau thì Thành mới quay lại, cùng hai quay kem ở trên tay. Để kèm cho ngay người bạn xong thì Thành ánh mắt trở nên vô cùng lo âu, nhìn ra con đường bãi đá mà lào bầu. Mấy ông xe ôm này đến trưa cơm đói rồi hay sao? Một tiền này đến giờ vẫn chưa quay lại chứ. Thành cứ như vậy đi đi lại lại khiến cho ngay cô bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, ngọc lúc này liền chuông hoa. Cái thằng cha thì cúng con này chứ. Mồm thì kêu đi mua kem về cho mình ăn. Mà trên nổ hai miếng nó đã lại mong xe ôm quay lại rồi. Không tính cho bọn em hết cái kem cho ngon miệng à. Vừa xa bàn hà có tí thôi mà đại nhớ sắp không chịu đựng nổi. Thành lúc này vội thanh minh. Gì mà nhớ với nhung. Thời thấy đứng ở đây lâu nóng bức khó chịu sốt ruột. Trên xe ôm thì hai bà cũng ăn được chứ xót miếng nào. Từ trên đê ba chiếc xe ôm đi xuống. Thành bừng dỡ chào lên chiếc xe đầu tiên Ngọc nhìn biết môi rồi nói đều. Vâng thì không nhớ. Thế nhưng mà cũng con nên tự biết thân biết phận của mình để làm vừa. Người ta là công chúa lá Ngọc Cành Vàng đấy. Bà chiếc xe từ từ lao lên con dốc vô tình Ngọc quay lưng nhìn về đằng sau. Thế trong con hẻm có một người đang đứng đó nhìn theo bọn họ. Người đó phát hiện ra Ngọc quay lại thì vội vàng lẩn mất. Nhưng Ngọc thì dường như đang nhận ra người đó là ai. Con liền thốt lên với cô bạn đang ngồi ở chiếc xe phía trước. Ví ơi! Hình như tôi vừa nhìn thấy cậu Hùng ở sau, nhìn theo bọn mình đó. Đúng cái lối mà khi nãy Thành vào mua kem. Chẳng nhắc cậu ấy cũng đến đây đi chơi bãi đá. Khi sáng mình dù không thèm đi, có lẽ vì thế mà cậu ấy ngại. Thế mình quay lại thì lại trốn mất rồi. Phi không trả lời Ngọc mà cất tiếng gọi Thành. Này, khi nãy ông đi mua kem có gặp Hùng không? Ngọc vừa bảo thấy Hùng thập thòa con ngõ cậu mua kem đấy. Thành khẽ giật mình, các mặt càng trở nên lo âu anh điện nói. Ngọc kết bàn Hùng quá cho Làm gì có cái chuyện Hùng tới đây? Lúc nãy khi tan trường tôi thấy cậu ấy bắt xe buýt đi ngược hướng của bọn mình về nhà. Khi nãy mua kem tôi cũng gặp một người khá giống với Hùng đang đứng ăn kem. Ban đầu tôi cũng bị giật mình nhưng mà nhìn kỹ thì không có phải. Thành kia nói đã cố tình nói thật lớn để cho cả Ngọc nghe được. Nhưng chẳng hiểu sao Ngọc lại không hề tin vào lời của Thành. Có chắc chắn bản thân không thể nào nhìn nhầm. Người đó chính là Hùng và khi ba chiếc xe máy lệnh khuất hẳn sau con đê,